Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bộ tình bảo mở lớn mắt, không nói được cái gì. Muộn thế này rồi, chẳng lẽ hết cô còn chưa muốn về nhà sao? Câu nói của Nam Trạch Lễ khiến lửa giận trong lòng bộ tình bảo bỗng chốc tiêu tan. Nhưng... được rồi, đừng có nhưng nữa, đưa cô về nhà là việc nên làm mà. Dù sao thì chị bộ tình bảo cũng vì em Nam sạch Lễ nên mệt tới quán rượu cả một đêm và lại suýt chút nữa còn bị một con lợn béo dở trò. Tâm trạng không tốt đương nhiên là có thể hiểu được, nhưng mà nhà thì vẫn phải về. Lúc ở quán rượu đi ra, tâm trạng của Nam Trạch Lễ rất tệ hại, nhưng khi bàn tay cậu nắm lấy bàn tay bộ tinh bảo đi trên con đường này, bỗng dưng cậu thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Nam Trạch Lễ, sau này có thể đừng tới chỗ đó nữa được không? Còn nữa, không được hút thuốc. Bộ tinh bảo tìm hết những chỗ có thể cất thuốc lá trên người Nam Trạch Lễ, vứt mọi thứ ra ngoài, cuối cùng ngay cả một chuỗi cái gì đó kêu leng canh cũng bị vứt xuống. Thế này được rồi chứ, chị hai Nam chạy lễ đút hai tay vào túi áo Nhìn chuỗi cái gì đó kêu len keng Biến mất khỏi tầm mắt Chị hai Giờ thì chị vứt cả chìa khóa nhà của tôi đi rồi Chị định làm gì hả Nam sạch lễ cúi đầu tìm kiếm Nhưng chỗ đó tối ôm Làm sao mà tìm thấy được Xin lỗi tôi hơi kích động quá Bộ tình bảo ly nhí xin lỗi Cô thấy chiếc ba lô trên lưng xuống Lôi ra một chiếc đèn pin Chết rồi, sao lại hết pin rồi Lại đúng vào lúc này, cô vỗ mạnh vào chiếc đèn pin, nhưng vẫn không có tia sáng nào chiếu ra. Chết tuyệt, vứt đi. Nam chạch lễ còn chưa chờ cô nói hết đã ném cái đèn pin ra xa, lại cầm cúi tìm chìa khóa. Này, cậu thật quá đáng đấy. Bộ tình bảo giận dữ nhìn cậu. Vậy sao? Cô không cảm thấy con người còn quá đáng hơn sao? để khắp nơi khoe khoang là bạn gái của thần. Nam chạch lễ mỉa mai. Bộ tình bảo hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu xuống người xung quanh người cậu, sau đó còn không ngừng đưa tay lên quẹt mũi, cô khụt khịt mũi. Sao tôi cảm thấy hình như có cái gì đó bị đổ ra, mùi vị khó chịu thật, giống như là mùi dưa thối, không đúng, phải là mùi giấm mới đúng. Đúng rồi, đúng là mùi giấm bị ngâm lâu ngày. Bộ tình bảo, nằm sạch hết lên. Chuyện gì thế, nếu chưa quá thì tôi có thể mua thêm cho cậu ít đường nhé. Ánh mặt trăng chiếu lên bộ mặt bộ tình bảo Cô gái yêu đuối ấy lúc nào cũng có thể bị người ta bắt nạt Chuyện ngày hôm nay cậu không muốn xảy ra thêm một lần nữa Không sao, muộn rồi về nhà đi, tôi đưa cô về nhà Mộng Dung cậu nói nhỏ, hai tay đút túi áo đi sánh với cô Còn chìa khóa của cậu thì sao, không tìm nữa à? Ở nơi này, cậu lấy ra một chùm chìa khóa trong túi áo Lắc lắc trước mặt bộ tình bảo Cậu dám lừa tôi Bộ tình bảo mặc dù chu môi lên nói Nhưng trong lòng bỗng có cảm giác rất ngọt ngào Đâu có, đúng là bị cô ném mất rồi Nhưng tôi vừa tìm thấy bên vệ đường Chỉ là chưa nói cho cô biết thôi Việc này mà mình phải giải thích lắm thế Nam sạch lễ ngậm miệng lại Đi thẳng về phía trước Có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại trở nên như thế không Bộ tình bảo huyết tay vào người nam sạch lễ Bỗng dưng cô cảm thấy mình Không những thích lo chuyện bao đồng Mà còn thích hóng hớt chuyện người khác Tại sao á Chẳng tại sao cả, làm con ngoan lâu quá rồi, chán. Cậu nhìn lên trời, hai mắt bỗng thấy cay cay. Cậu đã là một đứa con ngoan từ lâu quá rồi, lâu tới mức cậu sắp quên mất cảm giác được người ta khen ngợi. Nam sạch lễ, cô kéo kéo vạt áo cậu. Cái gì? Tới nhà cô à? Không phải tôi muốn nói là lát nữa về nhà tôi bảo mẹ là tôi dọn tới nhà cậu giúp cậu ôn bài, có được không? Bộ tình bảo rùn rè nói. Nam sạch lễ kinh ngạc tới mức suýt nữa thì cắn vài lưỡi. Trời ơi, cô nói lại lần nữa xem. Cô ở cùng với tôi. Cô, cô to gan thật. Cô còn to gan hơn quả quang tử. làm sạch lễ kinh ngạc, véo mạnh tay mình. Cậu không nghe nhầm chứ. Cột, bộ tinh bảo cấp lên đầu một cái, cười mắng. Ai thèm ở với cậu chứ? Tôi muốn nói là giúp cậu ôn bài. Như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa còn có thể ngăn cản cậu giao lưu với đám hư hỏng. Có vẻ tôi rất thông minh hay không? Cô mỉm cười. Làm ra vẻ ngoan ngoãn nhưng lại bị nam chạch lễ lạnh lùng Vỗ mấy cái lên mặt Định coi tôi là phạm nhân nè Đừng có mà mơ Đi mau không sợ về nhà bị gì đánh à Nói rồi cậu kéo bộ tinh bảo đi nhanh về phía nhà cô Họ như vậy có được coi là làm lành rồi không Sáng sớm bộ tinh bảo ngái ngủ bước chân ra khỏi nhà Nhớ về sớm đấy Còn nữa đừng có nghĩ tới chuyện tới nhà người khác ở Dạ con biết rồi Những gốc cây cổ thụ ôm tùm Mùi hoa thơm thoang thoảng, từng tốt học sinh vui vẻ đi lại trên đường, ở một góc không xa cổng trường, có ba đôi mắt đang nhìn trầm trầm vào bộ tênh bạo. Đại ca, có phải cô ta không? Ngu quá, nói nhỏ thôi, đừng để cô ta nghe thấy. Người được gọi là đại ca vỗ mạnh lên đầu gã đàn em của mình. Nghe